Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gã nhòi người với gói thuốc châm lửa Ở góc phòng chất gạt tàn đầy áp Nửa đêm chắc nam cua chân đạp chúng Làm mẫu thuốc và cho than Văng tung thế trên thẳng Gã nhớ mắt nhìn qua rồi lười biến để yên Bóng cửa buồn ngủ hé mở Và trí từ bên trong thỏ đầu ra Nam trố mắt há mồm Như người bắt trượt gặp ma Đã yên chí là hồi hôm chí đi làm Và giờ này sắp về ngủ Và nếu ngủ tức là ngủ trong tủ áo Chẳng ngờ Chí lại nằm với thục nguyên một đêm. Hay là đêm qua thục không có nhà nên Chí mới mượn tạm giường để ngủ. Nam thích tim mình đập thình thịch và đầu óc khốn đội vì chuyện quái dị xảy đến trước mắt quá đột ngột. Chí bước qua người trọng thản nhiên hỏi Nam. Hồi hôm mấy giờ mới về. Nam im lặng, cặp mắt vẫn mở to nhìn Chí đâm đâm. Mãi đến lúc Chí vào hẳn, buồn tắm khép cửa lại, Nam mới trồm dậy chạy lại cửa phòng thục, dòm vô. Đến phút này thì gã hoàn toàn tróng váng.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 Ông dì có thai mà cũng kêu tao dậy, ngủ đi." Nam thất vọng bò lại chỗ cũ, ngồi tựa vách thuốc. Trong giây lát, gã thấy thương cho Đạm, thương cuộc đời vật đổi sao dời như chớp mắt. Ngay Đạm bỏ đi, Nam tội nghiệp nhìn Thục khéo hát, và vì vậy mất hết cảm tình với Đạm. Nhưng mới đây thôi mà Thục đã quên Đạm để chung chăn với Chí, gã lại mất hết cảm tình với thục, Và vì vậy, thấy thương hại Đạm, ức hơn nữa là trước một biến cố lớn lao như thế mà thằng trọng vẫn ngủ vù chẳng bận tâm.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 Hút hết điếu thuốc, đã chợt loét trong đầu một ý nghĩ. Có lẽ Thục và chí đã gian diếu với nhau từ lâu rồi, cho nên đảm mới lặng lẽ bỏ đi. Ý tưởng ấy làm Nam bút nhói, tội nghiệp vì trước đây đã hồ đồ kết án đảm phụ bạc, gã rủi mẫu thuốc, cho chắc ăn rồi bò lại nằm bên trọng. Nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, đã trườn người chui vào chăn, kéo lên phủ kín tới ngực. Mùi gia vị, dầu mỡ thoang thoảng không biết từ mái tóc trọng bốc ra hay từ chính áo quần của Nam...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 Nam im lặng nhìn Trọng căm hờn, quanh gã hình như ai cũng kỳ quặc cả, thục thì chơ trẵn, trí thì trắng trợn phản bội. Trọng thì hứng hờ với mọi diễn tiến của người thân xung quanh, không một ai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net